Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 29 Sa mạc nhất Hùng Tác giả Tư Mã Tử yên Diễn và đọc Trương Vũ Cầm khiêu Không dám nói gì hơn Nguyệt hoa phu nhân hừ một tiếng Nhớt mấy ngón tay Sắp sửa đàn tiết Dẻ cương quyết hiện rõ Nơi gương mặt của bà Tầm khiêu sợ hãi quá chừng Nhắm mắt lại Nhưng lâu lắm rồi lão ta chẳng nghe tiếng đàn nổi lên. bất giác lấy làm lạ, lão mở mắt ra nhìn phụ nhân. Vừa nhìn qua bà cầm khiêu cạn kinh hải. Bà không đàn, mặt của bà xanh lại, bàn tay còn đưa cao trên chiếc đàn. Những dây đàn đứt hết, đứt tất cả. Dây đàn đứt một cách lạ lùng, không gây nên một âm gian nào cả. Bất thình lình bà đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Tất cả bãi thị giả, Đồng một loạt tuôn mình giọt ra ngoài. Nhập hoạch nhanh chân hơn đồng bọn, Dẫn đầu. Họ vừa nhích động thân hình, Thì bên ngoài có tiếng cười gian giọng vào. Tiếp theo là một câu nói hoàng hoàng. Khách không mời, Cho đến là hân hạnh lắm rồi, Đâu có dám nhận sự tiếp đón lòng trọng đến như thế. Nhập hoạch giật mình, Nhận ra người đến bất giác y kêu lần. Lão đà đã đến, Người mới đến là một lão nhân lưng gù Lão đưa tay nhéo vào má của nhập hoạch cười hì hì thốt <cười> Liễu đầu ngươi dám vô lễ với lão phù sao Cái tiếng lão đà ngươi xưng hô thế nào được Bị lão nhéo quá mạnh Nhập hoạch đau vô cùng Nhưng không dám thoát chạy Nguyệt hoàng phù nhân trầm gương mặt lạnh lùng rồi thốt Đà ông nên thận trọng một chút Cái bọn đó đâu phải ngang hàng đùa cợt với chúng làm chi. Lão nhân gù bật tiếng cười ha hả. <cười> được, được. Linh đã ban ra rồi. Lão phu đâu có dám không tuân. Lão buông tay, nhập hoạch trừng mắt nhìn về chỗ cũ. Trừng mắt nhìn lão giận phần phần. Nhưng chẳng dám nói gì. phu nhân giận với cái giọng lạnh lùng hỏi. Đà ông cao hứng thế nào, bỗng dưng lại cất công đến đây. Lão nhân lưng gù lên tiếng đáp. Nghe nói phu nhân không được an khang. Lão phụ đến tận dùng Tây Tạng tìm nước của Tửu Đạt mộc Hà mang về tặng cho phu nhân. phu nhân cười lạnh. Đa tạ thịnh tình của đà ông. Hiện tại già cảm thấy khỏe như lúc thường rồi. Lão nhân lưng gù miễn cười nói. Lão phu cũng biết vậy. Lúc đến giọng Nguyệt Phòng nghe tiếng đàn. Lão phu nhận ra phu nhân đã bình phục rồi. Phu nhân chẳng lời lại. Cái việc tìm thánh thủy và xin tri ân. Chỉ vì đà ông, lão nhân lưng gù dội phân trận. Hẳn là phu nhân trách cứ lão phu làm gián đoạn cao hứng. Người qua phu nhân cười lạnh không đáp. Mặc dù lão nhân ngưng câu nói, chờ cho bà ta xoa dịu một tiếng. Phu nhân không nói gì. Lão nhân lưng gù lại lên tiếng nói tiếp. phu nhân cũng nên lượng thứ cho lão phù. Đã lâu lắm rồi lão phu không có được nghe phu nhân buồn nhã tháo. May mắn hôm nay lại có cơ hội lắng nghe âm dịu quyền. Bất giác tâm thần phấn khởi, không kèm hãm được xúc cảm nên ca cả mấy câu hòa lại. Thiết tưởng đó cũng là sự thông thường bởi âm nhạc có sức truyền cảm nhiễm màu. Nguyệt và phụ nhân trừng mắt nhìn lão rồi nhìn sang Quang Sơn Nguyệt, bà trừng mắt thốt. và biết lắm, có kẻ thứ ba làm trò quỷ chi đó, chứ không thì thằng tiểu tử làm sao có thể khống chế nổi áp lực của bản ỷ Lan của dạ. Bây giờ Quang Sơn Nguyệt mới dở lẽ thì ra sở dĩ chàng giữ được sự bình tĩnh là nhờ lão nhân lưng gụ đã phá hấp lực của Diệu Đẹp. Thoạt đầu chàng nghe tiếng đàn rất khó chịu, xói vào lỗ tai, sức đã dùng lên. Nhưng liền sau đó tiếng ca đầu đó, giọng đến. Tiếng ca trùy nhỏ, sông rất rõ. Tiếng ca rất dịu, xoa dịu ngay niềm khó chịu của tiếng đàn gây nên. Nhờ thế chàng mới thẳng nhiên được, trái lại còn cảm thấy khoan khoái, nở nụ cười sung sướng. Lão nhân lưng gù lên tiếng thốt. Bản Ý Lan là một bản êm dịu Nhưng lúc dạo lên phu nhân tỏ lộ cái ý sát phạt Do đó lão phù mạo muội Người qua phu nhân lạnh lụng Đà ông, ông đã bức đứt dây đàn của già đó Lão nhân gật gụ mỉm cười Lão phù biết là phu nhân phẫn nộ Bắt buộc phải phát xuất chấn thiên thần âm Tùy biết đó là hạ sách Nhưng không còn cách nào khác hơn phu nhân hừ một tiếng Đà ông khách khí quá đi thôi Trấn thiên thần âm dù lợi hại Vẫn không làm gì nói đà ông mà Lão nhân lưng gụ lại cười, <cười> phu nhân khỏi phải đấu khí với già Bởi lão phù có muốn tranh hơn Giành thắng với phu nhân đâu Trấn thiên thần âm vốn là một bản bất tường Gây thương tổn cho thiên hạ Mà phu nhân bình nhật lại tu tâm dưỡng tánh Thiết tưởng không nên dạo đến khúc đàn đó Ngươi qua phụ nhân toàn phát tác, nhưng bà có ý đắng đó. Chừng như bà đã đấu kỵ lão nhân lưng gù mấy phần. Sau giây phút bà dần cơn quốc tức lấy lại sự bình thường, đoạn bà lạnh lùng nói: Đà ông đến đây chỉ để mang thánh thủy đến cho già hay còn chỉ giáo điều chi nữa chăng?" Lão nhân lưng gù chỉnh nghiêm sắc mặt rồi nói: Ngoài việc đem thánh thủy đến cho phù nhân, lão phu còn muốn cho phu nhân biết là đã khám phá ra sự tình. Phù nhân biến sắc mặt, hấp tắp khoát tai bảo bãi thị giả bước ra ngoài. Thầm khiêu đến gần quan sơn nguyệt, định lôi chàng ra luôn, nhưng lão nhân gật gồ dội ngăn lại. Để hắn ở lại đó đi. Xuy hòa thái độ của bọn người trong quán hàng cung. Đối với lão nhân lưng gụ, Hoàng Sơn Nguyệt tuy chưa có ấn tượng gì về lão, cũng có thể hiểu đại khái lão là một nhân vật phi thường. Bắt đầu từ khi tiếp xúc với đạn kiếm, Hoàng Sơn Nguyệt tin chắc là những người trong cung đều có tài nghệ siêu phạm, và vị thủ lãnh là Nguyệt qua Phu Nhân, thì hẳn là một tài cao minh tột bực rồi. Cái tài của bà vừa được biểu hiện qua một khía cạnh là âm điệu của đàn cầm. Tiếng đàn của bà thừa làm điên đảo chàng thì đủ hiểu tăng cơ tu di của bà thâm hậu đến mức độ nào. Nhưng lão nhân lưng gù lại phá vỡ cái hấp lực đó thì lão nhân còn trên bà ta một bậc. Cho nên chẳng những bọn thị giả chẳng dám vô lễ với lão mà chính Nguyệt qua Phu Nhân cũng phải nhân nhường mấy phận. Những sự kiện đó thật sự không làm cho quan Sơn Nguyệt chú ý cho lắm bởi giỏ đạo mênh mông. Người học gió chẳng biết học đến đâu là cùng Và trên giang hồ có cái cầu cao nhân tác hữu cao nhân trị Đã thật sự ứng nghiệm rất nhiều lần Thì chàng cũng đã có lạ gì với cái sự hơn kém của khách giang hồ Có lạ chăng đối với chàng là sự tiết lộ của lão nhân lưng gụ Lão ta đã nói là khám phá được sự tình thế ra Sự tình gì mà lão khám phá được Và sự tình đó có liên quan gì đến chàng chăng Hắn là có, không nhiều thì ít Cũng vì vậy mà lão nhân lưng gù bảo cầm khiêu để chàng ở lại Nguyệt hòa phụ nhân cũng kinh ngạc như chàng Không hiểu sao lão nhân muốn cho chàng ở lại Trong khi bà chỉ muốn đàm thoại riêng với lão nhật Bà trừng mắt lên tiếng hỏi Tại sao người lưu hắn lại đây? Lão nhân lưng gụ để một nụ cười Phải có đạo lý chứ Nếu không thì lão phu giữ hắn lại đây làm gì? Bởi vì sự tình phu nhân muốn biết, tiểu tử này biết rõ hơn lão phù đó. Nguyện qua phu nhân nghi ngờ hỏi, đà ông nói sao? Hắn vừa lên đây chưa được một khắc kia mà. Lão nhân lưng gù cười nói, phu nhân không để cho lão phù nói hết ý sao? Phu nhân cắn môi rồi buông gọn, thế thì đà ông nói đi. Lão nhân lưng gù đưa tay xoa lên hàm râu thưa rồi từ từ thốt. Trước hết lão phù cho phù nhân biết một cái tình không có vui lắm. Cái người mà phu nhân đang muốn biết hành tung đó, hiện tại không còn nữa. Y đã chết 24 năm rồi, y chết tại hàng Ái Sơn. Nguyệt và phù nhân khích động mãnh liệt, xong bà cố nén cơn, xúc cảm rồi lên tiếng hỏi. Thật chứ? Lão nhân lưng gụ gật đầu, trăm lần thật, ngàn lần thật. Lão lấy trong mình ra một chiếc dòng ngọc Nửa phần tròn Trao cho bà rồi đoạn nói tiếp Để chứng minh sự việc của lão phù Lão phu tìm đến ngôi mộ của y Quật mộ lên Lấy chiếc dòng ngọc này Chiếc dòng nằm giữa đống xương tàn của y Tiếp chiếc dòng Cầm nơi tay Phu nhân nhìn nó Ánh mắt của bà ngời lên lễ thảm Đã cài sang mí Bà chấp mắt Dài hạt lễ đã bắt đầu rơi xuống Tuổi già lệ như sương Còn đau động thành hạt lớn Như hàng thanh thiếu niên Đã một hồ lễ ở trong lòng Lâu lắm bà thở ra cao giọng u buồn rồi thốt Và biết Y không thể sống lâu Lúc ly khai già Y đã mang trọng bệnh rồi bỗng quan sơn nguyệt biến hãng sắc mặt Bước tới gian cậu Phu nhân cho tài hạ được nhìn qua chiếc giọng Người qua phu nhân nạt ngang Bước ra xa đừng có làm rối trí ta Lão nhân lưng gụ miễn cười Chờ một chút tiểu tử Cái phần câu chuyện có liên quan đến người chưa tới Người hãy đứng ngoài dòng bình lặng mà nghe lão phu kể Giai đoạn đầu với phu nhân Giai đoạn đầu không có dính dấp tới người quan Sơn Nguyệt nổi tính quật cường chàng cao giọng gắt Không được Tại hạ muốn xem chiếc dòng phu nhân không cho Không được Chỉ vì Nguyệt hoặc phụ nhân toàn phát tác. Lão nhân lưng gù nhớ mại hỏi. Tại sao người nhất định đòi xem cho bằng được vậy? Quang Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì tại hạ có một chiếc dòng giống như chiếc dòng đó. Lão nhân lưng gù và phu nhân cùng giật mình. Lão nhân lưng gù dội lên tiếng hỏi. Chiếc dòng của người hiện ở đâu? Quang Sơn Nguyệt lại suy nghĩ một chút rồi nói. Tại hạ không biết. Lúc Tại Hạ lên chính, sư phụ Tại Hạ lấy chiếc dòng cất luôn, từ đó đến nay không hề trao lại cho Tại Hạ. Lão nhân lưng gù hấp thấp hỏi, sư phụ của ngươi là ai, hiện tại ở đâu? Quang Sơn Nguyệt đáp, gia sư ngày trước là Minh Đà lệnh chủ, họ đọc cô tên là Minh, hiện tại hành tung bất định. Chàng xuất tiết lộ hành tung của sư phụ, nhưng cũng ai chàng đã kịp thời cảnh giác. Chàng biết rõ ngày nay sư phụ của chàng Sống trong cảm thâm tu Rất ghét bị quấy nhiễm Lão nhân lưng gụ nhìn chàng không nói gì Nguyệt hoa phụ nhân bỗng đổi thái độ Giọng nói của bà trở nên ôn nhu Bà trao chiếc giọng cho quan Sơn Nguyệt đồng thời thốt Ngươi xem đi Có giống chiếc vòng của ngươi chẳng Quang Sơn Nguyệt tiếp chiếc vòng Quan sát một lúc Vì bị chôn hơn 20 năm dài Trong lòng đất Nó mất cái vẻ trong sáng của nó rồi Tuy nhiên chàng cũng nhận rõ Những nét chạm trên mình của nó Xem một lúc chàng trao trả lại cho phu nhân rồi thốt Hình thể không sai bao nhiêu Có điều nó khác hơn chiếc dòng của tại Hạ Nguyệt qua phu nhân lộ giả khẩn trương Khác ở chỗ nào người nói tà nghe Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm lạ là về thái độ của bà Tuy nhiên cũng giải thích tại Hạ không nhớ rõ lắm Đại khái thì trên chiếc dòng của tại Hạ có khắc sơn cảnh Trên sơn đầu có một dần trăng Còn Cúc Phu Nhân thì khác những qua Cúc. Nguyệt Hoa Phu Nhân kêu lên một tiếng. Bà đang ngồi ở thế mà bà đã trao trao như trực muốn ngã xuống. Hoàng Sơn Nguyệt tình hãi kêu lên. Phu Nhân làm sao vậy? Nguyệt Hoa Phu Nhân cố gượng trấn đỉnh tâm thần. Khẽ lắc đầu đáp. Chẳng sao cả. Rồi bà dục. Nói nữa đi. Nói tiếp ta nghe. Do đầu người có chiếc vòng đó? Hoàng Sơn Nguyệt đáp. tại hạ cũng không biết do đâu mà có. Tại Hạ nhớ mang mát là lúc nhỏ từng đeo nó nơi cổ. Lúc đó Tại Hạ không chú ý đến những hình khắc trên mình của nó có ý nghĩa gì. Mãi đến năm Tại Hạ được 9 tuổi, đột nhiên nhớ ra tên mình là Quang Sơn Nguyệt. Giờ đó Tại Hạ liên tưởng đến cảnh nơi chiếc dòng. Và nghĩ rằng tên mình có liên quan đến chiếc dòng. Nên xem điều khắc và thắc mắc hỏi sư phụ. Sư phụ nổi giận mắng luôn mấy câu lấy chiếc dòng đó giữ mãi cho đến nay. Và không trao trả lại cho tại Hạ. Nguyệt qua phu nhân dội lên tiếng hỏi. Thế người không phải là Minh Thiên Lý? quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Không, tại Hạ là quan Sơn Nguyệt. Cái tên Minh Thiên Lý do thi thư đã cải biến mà thành. Nếu là trước đó thì việc chàng thay đổi tên họ sẽ gây nên sự phẫn nộ nơi phu nhân rồi. Xong hiện tại thì bà hỏi để mà hỏi. Hỏi nhưng không lưu ý đến cầu đáp. Bà hỏi luôn. Sư phụ ngươi có giải thích điều thắc mắc của ngươi không? Quang Sơn Nguyệt lát đầu. Không hề, gia sư chỉ khuyên Tại Hạ không nên nghĩ ngợi diễn dọc. Ngươi qua phu nhân câu mài. Ngươi họ quan thần thế của ngươi như thế nào, ngươi có biết rõ không? Quang Sơn Nguyệt thở dài nói. Tại Hạ không rõ, từ lúc nhỏ Tại Hạ được sư phụ nuôi dưỡng. Mãi đến lúc trưởng thành, cái tên quan Sơn Nguyệt sẽ dĩ là do gia sư đã đặt cho phu nhân nhìn chàng sững sờ. Lý do gì khiến sư phụ ngươi đặt cho ngươi cái tên đó vậy? Hoàng lắc đầu, tại hạ không rõ. Phu nhân bực tức nói: "Tại vì ngươi cũng không biết cái gì ngươi cũng không rõ, sao người không biết gì hết vậy?" Hoàng sơn Nguyệt cười khổ: "Đúng như vậy đó phu nhân, gia sư dạy tại hạ tất cả trừ một việc là thân thế của tại hạ, chẳng bao giờ người đề cập đến chuyện đó, người chỉ cho biết đại khai." Tại hạ là một kẻ mồ côi Cha chết mẹ chết Người đem tại hạ về nuôi dưỡng giáo quý phu nhân hấp tắp hỏi Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi Hẳn điều này ngươi cũng phải hiểu chứ Quang Sơn Nguyệt đáp Tự nhiên Ít nhất một người cũng phải biết tuổi của mình chứ Tại hạ năm nay được 26 tuổi Nguyệt qua phu nhân cò tài ra rồi tính toán Bỗng bà để rơi mấy giọt lại thấp vọng rồi thôi Đúng 26 năm rồi ta biết mãi đến lúc chết y vẫn còn hận ta. Bà thốt xong câu nói đó, tự thốt với chính bà, chẳng hướng về lão nhân lưng gù hay quan Sư Ngụy. Tuy nhiên cả hai đều nghe rõ. Lão nhân lưng gù chợt kêu lên: "Hai, xảo diệu thay! Lão phu không tưởng là trong thiên hạ lại có sự tấu xảo lạ lùng đến như thế này." Nguyệt hoa phu nhân ngẩn mặt lên. Đà ông. Việc này cần phải được truy cứu rất kỹ đâu. Lão nhân lưng gù khoát tay. Khỏi còn truy cứu gì nữa chứ. Lão phù dám bảo đảm là chẳng hề sai. Sự thật là vậy. Phu nhân à. người qua phu nhân lắc đầu. Không được đâu. Đà ông. Già nghĩ phải thận trọng. Để tránh bẻ bàn sau này. Hiện tại tâm tình của già rối loạn tơi bời. Giả lại... Lão nhân lưng gụ hiểu ý của bà Ông dõi gật đầu rồi chẳng lời Lão phu biết rồi Vậy phu nhân nên hồi tị một lúc Để mặc cho lão phu xử trí Lão phu sẽ làm một cuộc phối kiểm thật kỹ Sau đó kết quả thế nào Lão phu sẽ thông tri cho phu nhân Dừng lời lại một chút Lão lên tiếng nói tiếp Có điều lão phu tự hỏi Chẳng biết nên thuộc hết sự tình chân hay lại phải giấu giếm đây Nguyệt quà phụ nhân suy nghĩ một chút rồi nói Hiện tại già không còn cố kỹ điều chi nữa Sự tình ngày cũ đà ông có nhắc lại kể cũng chẳng quan hệ gì Xin đà ông lưu ý Nếu cuộc phối kiểm đem lại kết quả tốt đẹp thì lập tức cho già biết nha Lão nhân lưng ngụ gật đầu Tự nhiên rồi phu nhân yên trí và tự tiện Nguyệt Hòa phụ nhân nhìn Quang Sơ Nguyệt một lượt đoạn bước ra ngoài. Quang Sơn Nguyệt hoang mang, chẳng hiểu phu nhân và lão nhân lưng gù nói cái gì với nhau. Nhưng chàng đâu có thì giờ để mà si tứ. Phụ nhân ra khỏi cửa rồi, lão nhân lưng gù bắt chuyện với chàng liền. Giữ thần sát trang trọng, lão gọi Quang Sơn Nguyệt. Ngồi xuống đi tiểu tử, lão phù sẽ cho người biết một đoạn cố sự. Có liên quan trọng đại đến người, người hãy chú ý hết tâm thần mà nghe lão phù thuộc. Hoàng Sơn Nguyệt hết sức lấy làm lạ, tự hỏi lão nhân lưng gù sẽ giỡn cái trò gì với chàng đây, xem ra có vẻ quyền ảo quá chừng. Chàng muốn hỏi, xong thấy lão gù nghiêm nghị trở lại, nên thôi, chỉ ngồi xuống mà chờ nghe. Lão nhân lưng gù trầm ngâm một lúc, chừng như sắp xếp những gì sẽ nói theo thứ tự thời gian, sau cùng lão đằng hắn một tiếng rồi bắt đầu thuật. Sự việc đã xảy ra 30 năm trước, lúc lão phu còn là một thanh niên, bởi lúc đó lão phu chỉ có mới 50 tuổi thôi. Một con người ở lứa tuổi 50 mà tử xưng mình là thanh niên thì hẳn thật ra một chuyện lạ lùng, nếu không phải nói là hết sức khôi hài. Chàng điểm một nụ cười, lão nhân lưng gù lên tiếng gắt, "Tại sao ngươi cười chứ?" Tuy Lão Phu đã là 50 tuổi, nhưng tóc còn xanh, râu không dài. Như vậy có khác chi với bọn thiếu niên các người? Tóc xanh, râu xanh, thì cái tuổi xanh luôn chứ. Rồi Lão thuật tiếp. Ba năm trước đó, Lão có kết giao với một người bằng hữu. Người ấy với người hiện tại có rất nhiều điểm hơi giống nhau. Văn tài rộng, vũ học cao. Tuổi độ 30 chúng ta vừa gặp nhau là đã có cảm tưởng là trời sinh ra, Cả hai để mà kết tình bằng hữu, đúng với cái cầu ý hợp tâm đầu. Lão mơ màng như hồi ức lại thời xa xưa, tưởng niệm bóng hình người cố hữu. Vậy phút sau, lão lên tiếng nổi tiếp. Lúc đó lão phù có hai kẻ tử đối đầu, họ là một đôi vợ chồng, Sánh với lão phu tuổi thì kém, song gió công tường đường. Trước sau lão phu và họ giao đấu với nhau hơn mười mấy lần. Mỗi lần giao đấu là mỗi lần lão phu nhận bại. Hoa Tây Nguyệt nhếch môi như sắp sửa muốn cười. Lão nhân lưng gù trừng mắt nói: "Ngươi đừng tưởng là lão phu kém họ nên nhận bại như vậy. Chẳng qua lão phu đơn độc mà họ lại đủ cả đôi. Ít phải thua đồng chứ." Tuy nhiên không phải cả hai cùng liên thủ Ngền chiến với lão phù Một đấu một Nhưng lão phu thì trường kỳ Còn họ thì luôn viên với nhau Ai mệt thì ra ngoài dòng chiến Để cho kẻ khỏe thay vào Còn mình thì nghỉ ngơi Dù thân hình của ta Có tạo bằng sắc đi chăng nữa Cũng phải phờ người Làm sao ta không bại cho được chứ Lão lại dừng Dẻ Vẻ... ơ Tương tức hiện lên trên gương mặt của lão Rồi lão lại nói tiếp Đương nhiên chúng ta không phải giao đấu vì thù Chúng ta muốn so kém với nhau về gió công Duy nhất vì gió công thuần tí mà giao đấu Cho nên bại rồi là nhận bại ngay Hẹn ngày tái đấu trở về tập luyện đúng kỳ lại gặp nhau Lần này thì quan Sơn Nguyệt cười thành tiếng Càng giao đấu càng bại Thế mà lão tiền bối cứ giao đấu luôn đến mười mấy lần Thật là cái chí khí hết sức là kiên cường Tại hệ vô cùng khâm phục Lão nhân lưng gù trầm giọng nói Một đấu hai ai bại mà không tức Lão phù không phục nên tái đấu mãi Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Người ta hay lão tiền bối chỉ có một Sao lão tiền bối không tìm một diễn thủ Lão nhân lưng gù hừ một tiếng rồi nói Tìm đâu người tưởng lão phu không tìm sau Người biết không, vào thời gian đó tìm được một người có gió công xích xoát với lão phù là mò kim đái biển đô. quan Sơn Nguyệt đồng ý, chàng không cho rằng lão nhân nói khoát, bởi chàng biết rõ cái thực tài và cái tài của lão đừng nói là 30 năm về trước. Dù cho là hiện tại ngày hôm nay có lắm nhân tài xuất hiện, vì tất đã có một vài người đạt đến mức thành tựu của lão ta. Lão nhân lưng gụ lại lên tiếng nói tiếp, Tuy nhiên lão phù cũng cố làm một diện cầu mai, đi khắp sông hồ, đến tận núi sâu rừng thẳm, Hàng cùng ngõ hẻm để tìm một diện thủ. Bất ngờ lão phu gặp một người. Lập tức lão phu đưa người đó đến luôn nơi ước đấu. Xong khi bọn lão phu đến nơi thì Hoang Sơn Nguyệt chẳng lời hỏi, thì sao? Đối vậy chồng đó có bằng lòng cho diện thủ của lão tiền bối giao đấu với họ chăng? Và kết quả thế nào? Lão Nhân lưng gụ thở dài. Ây, hey, lão chồng đi vắng, chỉ có một mụ vợ ở nhà, cuộc tái đấu bất thành. quan Sơn Nguyệt mỉm cười nói, tại sao bất thành được? Tái lại đó là một dịp may cho lão tiền bối đó chứ. Trước họ lấy hai đấu một, thì sao cùng họ phải chịu một đấu một chứ. Họ đâu có lý do gì từ khớp cuộc tái đấu. Chính là cái cơ hội cho tiền bối phục hận đó. Lão Nhân Lưng Ngụ nói giận, Người hèn quá, người đánh giá lão phù thấp quá đi. Quang Sơn Nguyệt không phiền, theo ý của Tại Hạ thì đó là một sự chí công, bởi họ đã từng lấy hai đấu một, họ phải chấp nhận một đấu hai chứ. Lão Nhân Lưng gù giận hơn rồi nói, đành là họ luôn luôn lấy hai đấu một, sông hai của họ là hai vợ chồng một nam một nữ, Còn hai của Lão Phu là hai bằng hữu, hai nam, hai nam đấu với một nữ. Thì còn ra thể thống gì hả? Phải chi vợ, vắng mặt chồng ở nhà. Thì ngươi nói như vậy cũng còn nghe được đi. Quang Sơn Nguyệt gật đầu. Lão Tiền Bối nói có lý. Nhưng ít ra Lão Tiền Bối cũng có thể một đấu một chứ. Chẳng lẽ đến nơi rồi lại trở về tay không? Lão Nhân Lưng Gụ thở dài. Hề! Hey, Học đầu lão vô cũng nghĩ như người Ngờ đâu sau cuộc đàm thoại dị bằng hữu của lão phu và nữ nhân đó Lại có giá tâm đầu ý hợp Chừng như cho nên Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói Thế là chưa giao đấu Lão tiền bối lại bại nữa rồi Khi người chồng trở lại Thì dù có tái đấu Lão tiền bối vẫn đơn độc như thường Bởi vị bằng hữu của lão tiền bối Nghiễm nhiên trở thành đồng minh với đôi vợ chồng đó Giả như có một cuộc tái đấu, hai chống hai, thì người bằng hữu của lão tiền bối cũng không thể suốt toàn lực đánh bại người mà y nhận là ý hợp tâm đầu. Như vậy, trước thì hai đấu một, sau thì ba đấu một. Hận vì việc cũ, lại hận vì chàng cứ chận lời mãi. Lão nhân lưng gồ phát cáo, lão lên tiếng gắt. Nếu người nghe đoạn cố sự của lão phu mà không thấy hướng thì thôi vậy, lão phu không có nói nữa. Quang Sơn Nguyệt lại cười, <cười> lão tiền bói nghĩ quang cho tại Hạ rồi, trái lại tại Hạ cao hứng vô cùng, bởi quá cao hứng cho nên nóng nảy nghe, nóng nảy biết, do đó cứ hỏi trận lão tiền bói mãi, tại Hạ không có ý bắt bẻ gì đâu. Lão Nhân dịu tính khí lại rồi nói tiếp, vì bằng hữu của lão phù không trở mặt, bỏ mặt lão phu một mình để bước sang cánh đối lập giúp vợ chồng họ. Ý chỉ đề nghị là nên chờ người chồng trở về Rồi một đấu một Cặp đấu cặp cho công bằng Lão phu phải nghe theo lời y Và cả hai cùng tìm một địa phương cư trú Chờ người chồng trở về Bọn lão phu đợi đúng một tháng Quang Sơn Nguyệt chót mắt nói Lúc đó người chồng có trở về không? Lão nhân lưng gụ lát đầu Nếu lão ta trở lại thì còn nói làm gì nữa? Lão thở dài quan Sơn Nguyệt kinh ngạc Không lẽ lão ấy gặp biến cố gì Trong thời gian xuất ngoại hay sao Lão nhân lưng gù gật đầu Suốt một tháng chờ đợi Chúng ta chờ đợi Người chồng vẫn không có trở về Trong khi đó Có người mang tin của lão đến Cho biết là vì một chuyện quan trọng Lão ta đến một địa phương rất xa Ngày về không có hẹn trước được Lão Phu và dị bằng hữu không thể chờ lâu hơn đành phải cáo biệt người vợ. Lão Phu có biết đâu, trong một tháng đợi chờ cuộc tái đấu, người bằng hữu của Lão Phu và người vợ của Lão kia lại yêu nhau. Tình yêu của họ đậm đà đến độ, họ không thể rời xa nhau. Nhưng vị bằng hữu của Lão Phu không thể bỏ Lão Phu trở lại một mình, bắt buộc phải theo Lão Phu mà về. Lão Về đến nhà rồi y tìm cách trở lại hội hiệp với nữ nhân đó. Quang Sơn Nguyệt không chận lời của lão nữa. Lúc chàng chận thì lão gắt. Rồi lão thuật. Khi chàng bình tĩnh chờ nghe thì lão lại im bằng. Thành ra Quang Sơn Nguyệt không dặn được tính hiếu kỳ phải lên tiếng hỏi. Rồi sau đó sự tình diễn tiến như thế nào hả lão tiền bốn? Lão nhân lưng gụ lại thở dài. Ê... Sau đó những gì đã xảy ra Lão Phu không được rõ lắm Bởi Lão Phu tìm được một bí kiếp để luyện thành một môn công phu kỳ diệu Lão Phu dành tất cả thời giờ Chuyên luyện môn công phu đó trên đỉnh Đại Thanh Sơn Sau đó Lão Phu tìm đến chốn cũ thì hay ra nơi đó đã phát sinh lắm việc rồi Hoàng Sơn Nguyệt chớt mắt nói Lão tiền bối có gặp đôi vợ chồng đó chăng? Chuyện gì đã phát sinh? Lão lưng gù thở ra nói, người vợ thọ thai do mối tình dụng trộm với vị bằng hố của lão phù. Hoàng Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói, còn người chồng, lão ấy có trở lại không? Lão nhân lưng gù lắc đầu, không, tuy nhiên lão ta cũng đã đưa tin về là không lâu lắm, lão sẽ trở lại nhà. Hoàng Sơn Nguyệt thở dài đúng là một chuyện khó, rồi bà ấy xử trí như thế nào lão tuyên bớt? Lão nhân lưng gù đáp, bà ta và dĩ bằng hữu của lão phù bối rối vì thường. Họ chẳng biết phải làm sao, họ hỏi kế nơi lão phù. Hoàng Sơn Nguyệt nóng nảy nói, lão tiền bối sắp xếp cho họ làm sao? Lão nhân lưng gù lộ giả thương tâm rồi nói, lão phù còn biết làm sao. Trong hoàn cảnh đó, lão phù chỉ còn có cách là hỏi bà ta. Trong hai người bà tha thiết với ai nhất? Giả như bà yêu dị bằng hữu của lão phu Thì ngay từ lúc đó phải thu xếp hành trang Cùng người tình rời quê hương Tìm đến một phương trời xa lạ Rồi chung sống với nhau Mai ra còn kịp Chứ nếu không thì khi người chồng trở về sóng gió sẽ dấy lên Tàn tóc sẽ phủ trùm Còn như bà không chịu nghe người tình trốn tránh chồng bà Thì dù muốn dù không cũng phải việt cái bào thai lúc nó còn chưa lớn lắm. Dù là một hành động vô nhân đạo. Xong cần phải bảo vệ hạnh phúc của bà. Thì bà phải vô nhân đạo trong tình thế đó bà không có cưỡng lại được. Hoàng Sơn Nguyệt chắc lưỡi nói. Không thấy làm khác hơn những lời của lão tiền bối. Trừ ra bà tự giận. Bà có nghe lời lão tiền bối không vậy? Lão nhân lưng gù đáp. Tự nhiên là bà ta tha thiết với vị bằng hữu của lão phù. Điều đó thì bà có thể thừa nhận với lão phù. Cho nên bà ta và vị bằng hữu của lão phù chấp nhận giải pháp thứ nhất. Cùng bỏ nhà ra đi đến một nơi quang vắng. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Họ đến nơi nào? Hẳn lão tiền bói biết chứ. Lão nhân lưng ngụ gạt đầu. Đại ba Sơn họ xây tổ nguyên ương tại đó. Quang Sơn Nguyệt thở dài. Và bắt đầu từ ngày ấy, họ thỏa thích yêu nhau, họ hưởng thụ trong khi người chồng chàng còn chưa dứt câu. Bỏ lưỡng như thế rồi kết thúc bằng tiếng chặt lưỡi, đệm thêm cái sau cùng và câu mài lại. Lão nhân lưng gồ càng lỗ vẻ buồn hơn. Người muốn mà sự muốn không lành thì khi nào cao sanh chấp thuận. Khi người chồng trở lại biết vợ ra đi, tự nhiên lão ta phải đi tìm. Một năm sau, lão biết bà ta trú ẩn ở nơi nào. Lão biết bà đã làm gì. Trong thời gian lão vắng mặt, lúc đó bà ta đã sinh một đứa bé. Nó vừa tròn 5 tháng. Hoàng Sơn Nguyệt khẩn trương ra mặt. Rồi chuyện gì đã xảy ra nữa? Lão nhân thở ra nói. Còn việc gì nữa nếu không phải là một cuộc ác chiến. Rất tiếc lúc đó lão phù không có mặt tại cục trường. Hoàng Sơn Nguyệt giọng gấp và hỏi. tất quả cuộc chiến như thế nào? Lão nhận đáp. Người chồng không thủ thắng nổi trước vị bằng hữu của lão phù. đàn lúc lão ta đang bị dồn vào nguy cảnh. Thì đột nhiên bà ấy xúc động tình chồng nghĩa vợ của ngài nào. Rồi nhảy vào dòng chiến tiếp trợ chồng phán công lại người tình. Hoàng Sơn Nguyệt thở dài. Lòng dạ nữ nhân không ai hiểu thấu được. <cười> Lòng dạ nữ nhân thật là phức tạp mà. Lão nhân gật gù đọc. Đừng ai mong hiểu nổi một nữ nhân. Người thấy không, lão phù may mắn có một tướng mạo xấu xí cũng nhờ thế mà nữ nhân buông tha cho ta. Cũng thế mà lão phu được an nhàn sống đến từng tuổi này đó. Qua sân nguyệt mơ màng rồi nói, nữ nhân là nguồn gốc của mọi sự phiền lũy ở trên đời này. Rồi chàng lại hỏi, sau đó còn gì nữa chàng lão tiền bốn? Lão nhân lưng gù lên tiếng đám. Tự nhiên vì bằng hữu của lão phù hết sức kinh ngạc trước sự thay đổi của người tình. Tuy vậy y không hề nao núng. chấp cả hai vợ chồng liên thủ y một mình nên chiến ung dung. Nhưng qua mấy chiêu đầu y bỏ cuộc. Có lẽ vì chán ngán thì bắt đứa bé mang theo ly khai đại ba sơn về một phương trời xa lạ. Qua sơn nguyệt chớp mắt nói: "Đoạn cố sự của lão tiền bối chấm dứt tại đây." Lão nhân lưng gù lắc đầu, "Việc cũ còn dài, song lão phu không hiểu rõ ràng, dài đoạn tiếp nối." Bất quá lão phu hiểu mang mán là đôi vợ chồng đó làm lành trở lại, sống luôn tại đại ba sơn không trở về cố hương nữa. Độ 2 năm sau, người vợ hạ sinh một nam hài nhi Rồi sau mấy năm nữa, người chồng chết Người vợ ở luôn tại Đại Ba Sơn Nuôi dưỡng hài nhi Tuyển dụng một số người quanh quẩn bên mình Cho đỡ thịt mịch Ba Sơn Nguyệt lên tiếng thôi Tại hạ biết nữ nhân đó hẳn là Nguyệt Hoa Phu Nhân Còn người bằng hữu kia Dừng dây lát, chàng lên tiếng hỏi Sau đó y ra sao Và hiện nay y còn sống hay đã chết rồi Lão nhân lưng gù lên tiếng đáp Y ra đi biển biệt Chẳng ai biết rõ y hạ lạc ở địa phương nào Lão phu có đi khắp nơi tìm y Xong không có kết quả Mãi đến mấy hôm trước đây nhân có chuyện đi ngang qua hàng Ái Sơn Lão phu mới biết được tên của y Thì ra sau ngày xa lánh người tình Y đến hàng Ái Sơn dựng nhà ở đó Sống cuộc đời quy ẩn, không được mấy năm y chết. Còn đứa con thì y trao cho một vị trung niên thư sinh nhờ nuôi dưỡng. Quang Sơn Nguyễn hấp tắp hỏi, người trung niên thư sinh đó là ai? Lão Nhân Lưng Gụ lên tiếng đáp, sự dịa cách nhiều năm, những người tại địa phương nào còn có nhớ rõ, bất quá khỏi nhớ mang máng là một người thư sinh. Một hôm từ xa đến làm khách của vị bằng hữu của lão phù, Cả hai tương đồng thinh khí, Thành dễ thân nhau, Chính vị thư sinh mai tán thi hài của vị bằng hữu lão phù, Không ai biết tên họ của người thư sinh đó. Quảng Sơn Nguyệt câu mại rồi nói, Người thư sinh đó có đặc điểm gì không? Từ dần không biết tên họ, Ít nhất cũng thấy hình dáng tướng mạo của người thư sinh như thế nào chứ? Lão nhân lưng gù gật đầu. Cư dân còn nhớ là người thư sinh đó có một ngón thừa nơi bàn tay tả. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình kêu lên. Thế là gia sư rồi. Lão nhân lưng gụ cũng kêu lên. Vậy ngươi là đứa bé lão mang đi. Hoàng Sơn Nguyệt kích động phi thường. Trong phút giây thẳng thốt, chàng không nói được tiếng nào. Lão nhân lưng gù thở dài. Thực ra ngay từ lúc ngươi còn chưa biết người cũng có một chiếc dòng ngọc như chiếc dòng của Nguyệt Hoa Phu Nhân. Lão đã đoán sự tình như thế rồi. Dòng ngọc đó vốn là một đôi. Một chiếc chạm qua cút, một chiếc chạm núi và trăng. Cút là tượng trưng tên của Nguyệt Hoa Phu Nhân. Và vì bằng hố của Lão Phu mà cũng là phụ thân của ngươi. Phụ nhân tên gọi là La Thu Cốt, Còn phụ thân của người tên là Dạng Tân Nguyệt. Sở dĩ phu nhân chọn cái tên Nguyệt qua, Là vì bà muốn tưởng niệm mãi phụ thân của người. Hoàng sư Nguyệt sửng sợ thừa người ra một lúc lâu, Cuối cùng chàng khóc. Khóc một lúc chàng lẫm nhẫm Đúng lý ra là tại hạ phải mang họ dạng mới phải. Chẳng hiểu tại sao gia sư lại dùng họ quang, Mà đặt tên cho tài hạ. Lão Nhân cười khổ. Điều đó ngoài sư phụ người ra. Còn ai biết được. Bóng từ bên ngoài. Nguyệt Hoa Phu Nhân xô cửa lách mình bước nhanh vào. Mặt của bà đầm địa lễ thảm bà lên tiếng thốt. Khỏi cần hỏi sư phụ hắn. Già đã biết rồi. Tân Nguyệt hận già vô cùng. Đến chết cũng còn hận. Vì hận cho nên không muốn già sau này tìm con. Nhìn con. Do đó y đổi họ Tuy nhiên cái tên Quang Sơn Nguyệt Tự nó cũng nói rõ lai lịch của kẻ mang nó Bởi Quang Sơn Nguyệt Ám chữ sự quan hệ của thân thế Của một người đối với dần trăng núi Còn như cái chuyện Chôn luôn cả chiếc dòng ngọc Ở bên mình đúng là Tân Nguyệt Muốn quỷ một chiến tích Lão nhân lưng gồ để một nụ cười Rồi bước tới phu nhân Sự tình đã khám phá rồi Mẫu tử trùng phùng Phần việc của lão phu cầm như hoàng tốt. Lão phu kính mừng cho phu nhân và xin cáo tự. Lão giái chào đoạn quay mình bước ra cửa. Phu nhân gọi gấp Khoan đi, đà ông. Già xin đa tạ ơn trọng của đà ông. Già mời đà ông lưu lại nơi biệt xá cho già bài tiệc mừng hết đãi đà ông. Lão nhân lưng gụ cười lẫn. <cười> Phải. Nói là cáo từ, chứ khi nào lão phù đi ngay cho, ít nhất cũng phải uống vài chén rượu mừng rồi hãy đi chứ. Lão nhân lưng gù ra ngoài rồi, còn lại trong phòng, hai mẹ con nhìn nhau, nhìn nhau, họ nhìn nhau xong chẳng ai nói một lời gì. Mẫu tử trùng phùng tất phải dồ dập, thổ lộ tâm tình, hoài niệm đó là lẽ thường, nhưng họ không dồ dập, không kể lễ ngay như những người khác. Là vì dù sao họ cũng bỡ ngỡ. Bởi từ lúc nào đến giờ họ có gặp gỡ nhau đâu. Hiện tại họ như hai kẻ xa lạ. Do một sự tình cờ biết được quan hệ với nhau. Như thế nào. Và riêng về Quang Sơn Nguyệt thì chàng không thấy bi hoài về sự xa cách qua nhiều năm tháng. Từ nhỏ chàng không tưởng tượng được sự âu yếm của mẹ hiện. Từ nhỏ chàng không được ấp ủ bởi tình mẫu tử. Giờ đây mọi sự đối với chàng quá lạ. Bất quá thuyên lưng bừng vậy, mà chàng khích động chứ thật ra sự xa cách của mẹ con chàng, chẳng có một ảnh hưởng nào đối với chàng cả. Chàng có biết mẹ mình ra sao mà nhớ nhung mong tưởng? Nếu có một người nhớ nhung, thì chính đó là người qua phu nhân nhớ chàng, cho nên bà phải cất tiếng trước. Con, sao con thừa người ra thế? còn không thể gọi một tiếng mẹ được sao? Hoàng Sơn Nguyệt mắp mái đôi môi lâu lắm Chàng mới có thể thoát ra được hai tiếng Mẫu thân Đến lúc đó Nguyệt qua Phu Nhân mới ôm chầm lấy chàng Nguồn lòng tuôn ra Tình cảm bốc rạc rào Qua một lúc lâu Nguyệt Hoa Phu Nhân lên tiếng thôi Bây giờ mẹ con gặp nhau rồi Con nên đổi lại đi Bởi cái họ con đang mang đó chẳng phải là họ của phụ thân con Hoàng Sơn Nguyệt lát đầu Không nên đâu mẹ Cái họ của con đang mang sở dĩ là do ý muốn của phụ thân. Dù sao con cũng phải tôn trọng ý muốn của phụ thân. Nguyệt Hoa Phu Nhân giật mình nói. Phụ thân của con chọn cho đó là cái họ. Là vì hận mẹ. Con muốn giữ luôn họ đó. Thế ra con cũng hận mẹ hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt không đáp được. Chàng không đáp được. Bởi sự tình diễn tiến ra ngoài chỗ tưởng tượng của chàng. Bỗng nhiên mà có một người mẹ. Trong khi chàng chưa biết thân thế ra sao Trong khi chàng không hề nghĩ Là sẽ gặp bất ngờ Chàng chưa hiểu nổi cái cảm giác Thực sự trong lúc này như thế nào Theo lệnh của Nguyệt Hoa Phu Nhân Bọn cầm khiêu bãi người Trở vào trong hoa sảnh Của quán hàng cung Giàu đến nơi rồi Cả thái bãi người cùng lỗ giác kinh dị Bởi từ nhiều năm qua Họ xem Phu Nhân như thần như thánh Và chính Phu Nhân Cũng giữ khoảng cách quá đáng đối với mọi người. Chẳng riêng gì đối với bọn họ. Tuy bà chấp nhận những cuộc đối thoại. Xong không một ai được tiếp cận bà. Giờ đây cái khoảng cách đó không còn nữa. Giữa bà và quan Sơn Nguyệt. Dù quan Sơn Nguyệt chỉ là một kẻ mới đến. Dù chàng ta chưa tiếp thụ một chức vị nào ở trong cung. Hiện tại bà ta đặt lên đầu dai của quan Sơn Nguyệt. Một tử chỉ mà bọn cầm khiêm. Chẳng thể nào trông thấy bao giờ. Tại sao bà có vẻ thân mật với quan Sơn Nguyệt như thế? Bà vừa hận chàng kia mà, nhiệm màu nào đã xảy ra, làm tan niềm hận đó nhanh chóng như thế. Còn lão nhân lưng rụ, miệng không cười nhưng toàn gương mặt rất hân quen, ánh mắt của lão sáng rực một cách lạ thường. Bảy người cùng sửng sốt như nhau, họ im lặng chờ một sự giải thích. Họ tin chắc thế nào rồi họ cũng hiểu được nguyên nhân của sự thay đổi, thường thái của chủ nhân. Nguyệt Hoa Phu Nhân nhìn quanh bảy người một giọng, đoạn cất tiếng này. Chữ trà, người theo ta từ lâu, những việc gì của ta người hiểu khá nhiều. Ta tin rằng trong những lúc cao hứng, người có thuộc lại cho các thị giả kia nghe chứ. Chữ trà kinh hãi hấp tấp thốt, tiểu tùy đau dám Nguyệt qua Phu Nhân mỉm cười chận lại, chẳng có gì đâu, người không phải quan mang. Ta chẳng trách cứ chi người bất quá ta muốn biết người nói gì với chúng hay không vậy thôi. tiểu trà mất mấy phút mới lấy lại được sự bình tĩnh, tuy nhiên giọng nói của nàng vẫn rung rung. Thật sự thì trong những lúc nhàng rỗi đàm đạo với nhập hoạch và phi thương, tiểu Tỳ cũng có nói qua. Lão nhân lưng gù cười lớn nói, <cười> Bất cứ việc chi vào lỗ tai nhập hoạch rồi là lập tức thoát ra khỏi miệng nàng ta. Do đó ta quyết chắc tất cả bảy người cũng biết như nhau cả rồi. Bảy tị giả giật mình. Chính nhập hoạch sợ hãi hơn ai hết. Nhưng Nguyễn qua Phu Nhân không hề biểu luyện sự phẫn nộ. Bà chỉ thoáng đỏ mặt rồi lên tiếng nói tiếp. Các ngươi đừng sợ hãi. Ta không tra cứu trừng phạt đâu. Các người đã hiểu diệt tư của ta rồi. Thế thì càng hay ta khỏi phí công giải thích. Các người cũng biết ta có một đứa con trai. Mẹ con ta cách biệt nhau hơn 20 năm dài. Bãi thị giả đưa mắt nhìn nhau. Như muốn hỏi nhau. Là phu nhân có dụng ý gì mà đề cập đến chuyện này. Lão nhân lưng gù không để cho bọn họ quan mang lâu. Ông ta thốt ngài. Đứa con của phu nhân ngày nay. Đã tìm được rồi. Và chính là hắn đó. Lão đưa tay chỉ vào quang sơn miệng. Bãi thị giả cũng sứng sợ. Một lúc lâu thì nhập hoạch kêu lên. À Minh Quynh Đệ. Không ngờ không ngờ huynh huynh đệ lại là đại công tử. Từ nay nhập hoạch này không còn dám gọi minh lão đệ nữa rồi. Quang Sơn Nguyệt dội chữa lợi. Hãy hả là Quang Sơn Nguyệt. Nhập quạch trố mắt nói. Cái gì Quang Sơn Nguyệt? Quang Sơn Nguyệt gọt đầu. Nguyệt Hoa Phu Nhân mỉm cười nói. Phải. Bà nhìn Thị Thư rồi tiếp. Thị Thư, ngươi đừng lo sợ. Ngươi thai hắn đổi tên để lừa ta. Ngươi cũng to gan lắm. Xong lần này ta tha cho Tuy nhiên người cũng phải giải thích cho ta biết Vì lý do gì người đổi tên hắn Bỗng bà nhớ đến một việc Thần thái hơi biến đổi bà lắm nhắm Quang Sơn Nguyệt Quang Sơn Nguyệt Trương Thanh nhắc mãi Ấy người Trương Thanh nhắc có phải là con không vậy? Quang Sơn Nguyệt gật đầu Dạ phải Con đến đây không ngoài mục đích tìm nàng Nguyệt Hoa Phụ Nhân hấp tắp hỏi Tại sao con biết nàng ở tại đây? Quang Sơn Nguyệt dỡm đáp, nhưng rồi lại thôi. phu nhân mỉm cười, không quan hệ gì, con cứ nói, hôm nay gặp con, mẹ vui, mẹ có thể bỏ qua lỗi lầm của bất cứ ai. Quang Sơ Nguyệt do dự một chút rồi nói, chính bành cốt nhân đại nương đã mắc cho con biết. Tuy đã nói là không bắt tội ai, nghe Quang Sơn Nguyệt tiết lộ rồi, phu nhân cũng biến đổi sắc mặt. Thị thư bước tới mấy bước, cất tiếng biện bạch thay cho bành quốc nhân. Sở dĩ bành quốc nhân nhại miệng như vậy là vì bà ta có ý tốt đó phu nhân. Bà ta thấy trương cô nương ngày ngày u sầu phiền muôn. Nguyệt qua phu nhân trừng mắt nhìn thị thơ rồi gạt ngang. À biết, thị thư nín lặng không dám tiếp tròn câu. Nguyệt qua phu nhân câu mài, chờ như bà gặp một chuyện gì vô cùng khó xử. Lão nhân lưng gù lộ giá kinh dị rồi hỏi. Ai sao vậy? Trên núi có người ngoài sao? Người qua phu nhân không đáp, thị thờ lên tiếng giải thích. Bốn tháng trước đầy bỗng nhiên trương cô nương lạc bước đến chốn này, lúc đó phu nhân bị bệnh cũ tái phát hoành hành dữ dội. Mai thầy trương cô nương đến kịp lúc trổ tài y thuật chữa trị cho phu nhân lành bệnh. Lão nhân lưng gù kia nhiên nói: "Hơ" Vì tiểu cô nương đó trị lành chứng bệnh kinh niên của phụ nhân Thế thì tài thật đó Thị thư đắc ý Quên về dắt Chẳng những y thuật cao minh Trương cô nương lại là một trang quốc sát thiên hương Trong thế gian rất hiếm thiếu nữ nào sánh bằng Lão nhân lưng gụ quay sang Quang Sơn Nguyệt Làm thế nào mà ngươi quen được trương cô nương hả tiểu tử quan Sơn Nguyệt lên tiếng đáp Tiểu tử nhờ nàng cứu mạng hai lần. Lão nhân lưng gụ cười lớn. <cười> Lão phù thấy người có cảm tình với nhau quá nặng như vậy. Chứ nếu không thì làm gì ngươi vượt ngàn trùng tới đây để tìm nàng chứ. Hoàng Sơn Nguyệt chưa kịp nói gì thì thị thư đã chen dạo. Trương cô nương có cảm tình thâm hậu đối với công tử. Cho nên thời thường hay nhắc nhở đến công tử luôn. Lão nhân lưng gù cười lớn nói. <cười> Lão phù nghĩ cái điều đó cũng là thường Bởi phụ thân hắn ngày xưa chẳng như thế sao Chà còn hắn quả thật có cái sức thu hút người Chà chết rồi còn con Lão phù cao hứng có một vị cố hữu thú vị quá chừng Lão chật nhớ ra là có qua nguyệt phụ nhân bên cạnh Chừng như bà có câu mại một chút Lão ngưng bạc tràn cười rồi nói giọng liền Phụ nhân có vẻ không vui thì phải Người ta tìm đặng con thì mừng chứ Huống chi vừa đặng con lại đặng luôn dâu Như vậy là phước đến có đồi Một sự hi hữu ở trên đời Quang Nguyệt Phu Nhân thở dài không nói tiếng gì Bà không vui, bãi thị giả cũng chẳng dám vui Tất cả đều trầm gương mặt Lão nhân lưng gù lấy làm kỳ Quang Sơn Nguyệt cũng không khỏi thắc mắc Một lúc sau, lão lưng ngụ không kềm nói sự hiếu kỳ Ông ta lên tiếng hỏi Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 29 tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 30 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ sinh tạm biệt.